Buổi chiều tan học Cô cùng Thanh Châu bước ra ngoài Thì gặp Long đứng ngoài cổng Cô cầm lấy tay Thanh Châu kéo tới Sao đến sớm vậy? Nay Long chỉ học buổi sáng Nên giờ tới sớm hơn Ai kia? Cô cười Giới thiệu với Long Đây là bạn mới của tiên Tên Thanh Châu Ghê nhỉ? Mới lên đây học chưa lâu Mà có bạn rồi đấy Thế có chơi với Long nữa không? Cô đập vào vai Long Bậy nào? Long là bạn tốt của tiên Nào dám không chơi chứ Thôi chúng ta đi thôi Mà Thanh Châu có xe không Có xe mình để bên kia Vậy chúng ta đi luôn nhé Ừ Chờ Thanh Châu đến lấy xe rồi Cả ba cùng nhau đi Cô ngồi sau Thanh Châu gọi Long Chúng ta giờ đi đâu đây Tiên muốn đi đâu Ăn chè không Có vậy đi nha Ừ Tới quán chè Cả ba cùng nhau gọi ra Đăng ăn Long hỏi. Cứ tưởng Tiên nghỉ học luôn, làm Long buồn lắm. Tiên cũng định nhưng bác Tuyết không cho Tiên nghỉ. Vài ngày nữa bác Tuyết cũng về bác nên Tiên đi học lại. Ừ, cố gắng lên, có gì nói Long giúp nhé. Tiên biết rồi, thôi ăn đi. Thanh Châu từ nãy giờ im lặng không nói tiếng nào nên cô quay sang nói. Châu cứ tự nhiên nhé, giờ chúng ta là bạn nên đừng ngại gì. Tại chưa biết nói gì thôi, hai người thích nghỉ. Lên đây còn gặp nhau Châu lên đây không có bạn Chỉ có người yêu Mà bây giờ Thôi cảm ơn Tiên nhé Chúng mình học cùng nhau mấy năm liền Nên thân thiết vậy thôi Mai mốt Long có người yêu rồi quên mình ấy mà Long cười Long đang chờ một người nên Long chưa yêu đâu Tiên cứ yên tâm Cô nghe thế thì hỏi liền Ai vậy Ai mà được Long để ý thế Bí mật sau này Tiên sẽ biết Thôi, chúng ta ăn trà đi. Ừ. Ăn xong thì cả ba đi dạo quanh. Từ lúc lên đây cô chưa được đi dạo như thế này. Đi được một đoạn thì Thanh Châu nói. Chúng ta đến quán kia ăn tối đi. Châu mời nhé. Cô dù buồn nhưng vẫn cố vui vẻ nên đi theo. Vừa bước vào trong thì thấy chú cùng với cô gái hôm qua. Chẳng phải lúc sáng chú đã nói không gặp nữa cơ mà. Chú đúng khó hiểu thật. Đang định quay bước đi thì Long nói thêm kia không phải chú Linh sao? Cô gật đầu Thì chú ấy chứ đâu Đến chỗ này mà còn gặp nữa Thôi chúng ta đi quán khác đi Thanh Châu thấy vậy nói Sao vậy? Tiên với chú ấy Dù gì trong một nhà mà sao không dám Chúng ta đến đây ăn thôi mà Cô ngay vậy đành gật đầu Rồi tiến đến bàn bên kia ngồi Nhân viên bước ra Long gọi món Trong lúc chờ cô nhìn sang bên phía chú Thấy khuôn mặt chú có vẻ không vui Vậy mà cũng đến đây cùng cô gái đấy Cô thấy hơi khó hiểu Lát sau nhìn thấy cô ấy ôm mặt khóc Cô càng tò mò hơn Cô cầm điện thoại quay lại cảnh hai người đấy Mà cười khúc khích Long thấy vậy nói Sao thế? Mà tiên quay chú làm gì? Coi chừng chuối mắng đấy Quay cho chú sau này xem Đàn ông mà để phụ nữ khóc là không được rồi Thôi, ăn đi cho nóng, kệ chú đi. Thì kệ mà, sau này tiên mà yêu ai, để tiên khóc là không xong với tiên đâu. Vẫn hung sữ như ngày nào, thôi ăn đi nào. Ừ. Dù mới quen nhưng Thanh Châu rất dễ quen. Long cũng không ngại ngủ gì, thấy Long cứ gắp cho cô mà không ăn nhiều. Long ăn đi, tiên tự ăn được mà. Tiên thích ăn mấy món này mà, ăn đi. Cảm ơn. Cả ba đang cười nói vui vẻ. Thì đột nhiên tiếng nói chú bên cạnh Cô ngước nhìn giả vờ ngạc nhiên Ôi chú đến đây ăn tối sao Em biết tôi ở đây phải không Sao không dẫn bạn tới chỗ tôi Cô cười trả lời Sao em đến đó được Chú nói chuyện với bạn mà Lúc sáng nói không gặp Mà giờ ăn cùng nhau Em nói thế là ý gì Ăn xong chưa tôi đưa về Chưa ạ Chú đưa người yêu chú về đi Em ở đây với bạn lát em về Không được Đứng lên đi về cho tôi. Sao chú vô lý vậy? Thôi tiên về đi. Lòng với châu về sau. cô nghe thế đành đứng dậy đi cùng. Nhưng cô nhìn ngó xung quanh không thấy cô gái lúc nãy. Mà chú, cô gái lúc nãy ăn cùng chú đâu rồi? Chú không đưa về xa. Không, tôi không có trách nhiệm để đưa cô ấy về. Đưa người ta đến đen cơm. Rồi bỏ người ta lại ở đây. Thế mà yêu nhau à? Ai nói là yêu? Nếu có thì trước kia... Nhưng bây giờ thì không phải Vậy sao Thế hôm qua cô ấy ôm chú Mà chú để im cho cô ấy ôm mà Lúc đó ôm bất ngờ Sau khi em đi tôi đẩy ra Mà sao lại hỏi kỹ quá vậy Thích tôi à Ai thèm thích chú Cô nghe thế đi tới ghế sau ngồi Lên trước ngồi đi Không em ngồi dưới này Lên đây ngồi đi không thì Thì sao ạ Em có bắt chú chờ em về đâu Em đang đi với bạn mà Con gái không nên đi đêm Đất Sài Gòn nhiều thứ phức tạp Không như ở quê em hiểu không Tôi có trách nhiệm nuôi dưỡng em Nên bây giờ em phải nghe lời tôi được không Thì em ra ngoài ở Thì không phiền tới chú mà Từ nay về sau Câu ra ngoài đừng để tôi nghe nữa Ở nhà tôi không đi đâu hết Nhìn khuôn mặt chú có lẽ tức giận Nên cô im lặng không nói gì Vừa vào trong nhà Nghe tiếng cãi vã của ba mẹ Mun Làm cô đứng im tại chỗ Sao không vào nhà đi Cô nghe chú hỏi thì quay sang nói Ba mẹ môn cãi nhau ạ Đi vào đi Cô đi theo chú bước vào nhà Thì thấy ba mẹ Mun vẫn còn cãi Thì quăng linh lên tiếng Hai người có thôi đi không Có chuyện gì thì nói chuyện Nhà có con nít mà hai người hở tí là cãi thế xem được không Hạnh nhi quay sang nói Tưởng tôi muốn cãi đấy Cậu xem anh cậu đi Vừa về đây ở không được bao lâu Vẫn tính nào tật nấy Vẫn gái gú, cậu xem có được hay không? Bà mùn quát. Cô có im được không? Tôi đi bàn chuyện làm ăn, ai gái gú hả? Đừng có mà ghen lung tung. Hạnh Nhi hét lên. Những tin nhắn mùi mẫn vẫn còn đây, anh muốn chối bỏ phải không? Bà mùn quát. Cô có im ngay được không? Ghen vỡ vẩn không à? Tôi nhắn rảnh không, để tôi gặp nói chuyện như thế mùi mẫn sao? Hạnh Nhi nước mắt chảy mà chỉ tay nói. Hồi ở bên Mỹ... Anh đã làm gì anh không nhớ hay sao? Vì sao chúng ta mới về đây hả? Anh nhớ không? Mà Môn nghe thấy ánh mắt đỏ ngầu lên mà quát. Đi vào phòng đi. Mẹ Mun nghe thấy vậy nước mắt đầm đìa chạy vội vào phòng. Để lại bầu không khí yên ắng. Cô nhìn xung quanh không thấy bé Môn đâu nên cô thở vào. Nếu Môn ở đây thấy cảnh này sẽ tổn thương. Với lại chuyện của gia đình chú Linh, cô là người ngoài không thể xen vào nên đi thẳng vào bên trong Quang Linh thấy Thủy Tiên đi vào rồi anh đi đến bên cạnh anh trai mình nói chuyện gì từ từ nói chứ mà ở bên đó anh làm gì để chị dâu nói thế cậu muốn biết thì hỏi cô ta nói thật với cậu anh về đây để bàn chuyện ly hôn mấy ngày qua anh sợ bé muôn tổn thương nên anh mới thế vì sao anh về đây là do cô ta hết qua đó cặp kẻ mấy thằng trai Tây về còn giấu xiếm để anh không biết đấy Chứ anh gái cú cái gì Anh không thể ngờ cô ta lại như vậy Còn ghen ngược anh Anh sẽ giải thoát cho cô ta Cuộc đời này anh chỉ cần bé muôn là đủ rồi Quang Linh nghe vậy thì nói Có thể nói chuyện với nhau được không Chứ giờ bé muôn còn quá nhỏ Hai người như thế bé buồn thì sao Ảnh hưởng tâm lý của con bé Chiều giờ cậu không về Cô ta đánh con bé khóc ở trong kia kìa Hổ dữ không ăn thịt con Đi 2 năm để con gái ở bên này Cậu nuôi thì biết rồi đấy Quang Linh thật ra biết tính cách của Hạnh Nhi, Hạnh Nhi là em gái của đứa bạn anh nên bây giờ anh cũng khó nói, anh thở dài nói. Chuyện của hai người thì tự giải quyết, thế ba mẹ bên đó biết chưa? Biết rồi, anh đã nói chuyện, mai anh tới tòa án thôi. Em chịu với hai người luôn đấy, em vào phòng đây. Ừ. Quang Linh bước đi vào phòng ngang qua phòng bé Mun thì nghe tiếng khóc thút thít ở trong. Thủy Tiên lúc vào nhà tiến vào phòng Môn thấy Môn trùm mền khóc thì cô ngồi xuống bên cạnh an ủi. Mun ơi, sao em khóc vậy? Gỡ mền ra kể chị nghe nè. Môn từ từ mền ra nước mắt đầm đề trên má. Cô lấy tay lau những giọt nước mắt đấy rồi ôm lấy Môn. Chị ơi, mẹ không thương em. Mẹ đánh em nữa chị. Ba mẹ lại cãi nhau. Có phải do em không chị? Em có hư gì không mà mẹ đánh em. Mẹ em thương em mà. Mẹ không thương em đâu Mẹ không bao giờ chơi với em hết Lúc chiều em đòi mẹ dẫn đi chơi thôi Mà mẹ chửi em còn đánh em nữa Muôn ngoan đừng nghĩ vậy Ai cũng thương muôn hết Mẹ còn hỏi em sẽ theo ai Có phải ba mẹ lại bỏ nhau phải không ạ Ở lớp muôn có bạn không có ba mẹ Em sợ em cũng như vậy Em không muốn đâu chị tiên ơi Thôi nín đi em Để ba mẹ em nói chuyện Mình còn trẻ con không thể hiểu chuyện người lớn đâu Giờ em ngủ đi nào, không khóc nữa. Khóc sẽ xấu nè. Nghe chị đừng khóc nữa nha. Mai chị mua kem cho Môn ăn nhé. Dạ. Nằm xuống nhắm mắt ngủ nào. Dù Môn ngủ xong, thì cô bước ra ngoài đóng cửa lại thì thấy chú đứng ở bên cạnh, làm cô giật mình. Sao chú lại đứng đây? Tôi nghe Môn khóc. Thôi, đi ngủ đi. Dạ. Cô bước vào phòng đóng cửa lại, rồi tiến tới cất ba lô lên bàn, rồi lấy quần áo đi tắm. Hai năm sau, bây giờ cô cũng quen với cuộc sống trên này. Sau 2 năm học tập cô cũng ra trường. Dự định trước đó cô sẽ về quê, nhưng bây giờ cô không còn người thân nữa, nên dự định sắp tới cô làm việc ở trên này một thời gian. Moon giờ theo ba đi qua Mỹ, còn mẹ Mun cũng bỏ đi đâu không một tin tức. Ba mẹ sống không hạnh phúc, người khổ nhất là con cái. Bây giờ cuộc sống cô không còn vất vả, chú cũng quan tâm cô nhiều nhưng cô cảm thấy chú có ơn với cô nếu khi xưa không có bác Khoa gửi ở đây. Đang suy nghĩ thì đột nhiên tiếng gọi cửa Thanh Châu. Đang suy nghĩ gì đấy? Định làm việc ở đây hay về quê? Tao cũng chưa biết nữa. Ở đây tao làm sao xin được? Thì chú Linh đấy. Đến công ty chú làm luôn, xương thế còn gì? Tao không muốn làm phiền chú. Chú nuôi tao ăn học thế này là quá lắm rồi. Mà dạo này chú bận ở công ty ít về Nên tao không nói chuyện được Ở cùng cũng 2 năm chứ ít đâu Tao thấy chú quan tâm mày Chắc việc đó không thành vấn đề đâu hai tối nay tao qua bên chơi được không? Được Chứ về nhà giờ cũng chán Mấy lần qua chơi rồi còn hỏi Cô được chú mua cho chiếc xe máy Để tiện đi học 2 năm Nhớ ơn chú mà bây giờ cô sắp ra trường Cô cùng với Thanh Châu về nhà Bây giờ cô cũng quen với cuộc sống nơi này. Vừa bước vào thấy cô Lộc đang lau dọn. Cô mời Thanh Châu đến ngồi ghế xong cô chạy tới bên cô Lộc. Cháu về rồi đây ạ, để cháu làm cho nhé. Thôi, mới học về thì nghỉ ngơi đi. Mới đó mà nhanh thật. Từ một cô bé bây giờ đã thành thiếu nữ rồi đấy. Cháu vẫn vậy mà cô. Tối nay chỉ có cháu với cô thêm Thanh Châu. Chúng ta nấu nướng ăn đi. Lỡ Quang Linh về thì sao? Chú mấy nay có về đâu ạ? Chú bận mà. Nhà cô chiều hôm nay thôi. Cô Lộc bất lực với sự nhõng nhẽo của Thủy Tiên nên gợt đầu đồng ý. Cô thấy thế thì ôm lấy cô hôn vào má rồi chạy ra ngoài đi tới Thanh Châu. Đi siêu thị mua ít đồ không? Tối nay chúng ta làm bữa hoành tráng đi. Thanh Châu nhớ mày hỏi. Chỉ có tao với mày thôi à? Chán chết. Chứ còn ai? Để tao rủ Long nhé. Ánh mắt Thanh Châu sáng rực lên khi nhắc tới Long liền đồng ý. Được đấy, gọi Long tới cùng ăn cho vui. Cô nghe thế cười tít mắt. Bộ mày thích Long rồi phải không? Thanh Châu xua tay. Đâu có, tại tao với mày buồn nên gọi Long tới thôi mà. Long làm gì thích tao? Thì mày thích Long còn gì đừng qua mặt tao. Nhưng Long thích... Cô nghe thế thì nói vào. Đi nhanh ra siêu thị mua hết đồ ăn giờ. Ừ. Trong lúc đi cô tranh thủ nhắn tin cho Long Rồi cùng nhau tới siêu thị lựa thức ăn Đang đi ngang qua quẩy rượu Thì Thanh Châu lên tiếng Nhậu không? Là một bữa ra trò luôn Ở nhà sợ gì? Cô lắc đầu Thôi chú mắng đấy Mày nói mấy ngày nay chú có về nhà đâu mà sợ Thử một lần cho biết đi Tao cũng chưa uống bao giờ Mua loại nào nhẹ nhất uống thôi Đi đi mà Lỡ say sao? Tao chưa uống bao giờ Không đâu, mình uống ít thôi Mãi sai chết với tao. Thanh Châu cười rồi kéo Thủy Tiên vào quầy. Được nhân viên tư vấn. Rồi cùng nhau trở về nhà thì thấy Long đã tới. Thủy Tiên nói. Tưởng Long không tới chứ. Long tới sao không? Mua gì nhiều thế? Thanh Châu cười. Tối nay chúng ta nhậu. Còn Long cũng sắp ra trường rồi nhỉ? Nhậu cho biết. Đàn ông không biết nhậu là dở rồi. Ai nói Long không biết nhậu. Còn biết nấu mồi nhậu luôn đấy. Đưa đây Long nấu cho. Ok, Long nấu bọn tớ phụ nha Được Cô nhìn Long với Thanh Châu nói chuyện Nên cô cầm thẳng thức ăn vào bên bếp Cô nói cô Lộc xong rồi nấu ăn Một tiếng sau bản ăn đã xong Cả ba ngồi bên bàn ăn Cô Lộc không tham gia mà lên phòng xem TV Còn lại cô với Thanh Châu cùng Long ngồi cười nói vui vẻ Rượu khó uống quá Châu, mày uống đi Không được, đã mua là cả ba cùng uống Không say không về Rồi say ai đưa mày về Thì tao ngủ ở đây Không được sao Long lên tiếng Uống ít thôi hại sức khỏe đấy Thanh Châu đập tay lên bàn Giờ cậu uống không Không uống thì tao uống Hôm nay tao phải say Tao mới hỏi chuyện này được Cô liền nói Chuyện gì vậy sao lại giấu tao Uống đi tí tao nói Nói xong cả ba cùng nhau uống say xưa Bởi vì tính tò mò của cả ba Uống cũng say Đang hò hét thì nghe tiếng chú ở cửa gọi Chuyện gì thế này Mặt cô đỏ gai nhìn về phía chú Ôi chú về à Em tưởng chú không về Nhậu không chú ơi Vào nhậu cùng bọn em nè Cô đứng lên loạn trọng Kéo chú tới bên ngồi Cô cầm ly nhè nhè đưa chú Uống với em một ly Cảm ơn chú đã chưa chấp một đứa không nhà không cửa như em Không uống nữa Tôi đi mấy ngày mà bây giờ biết uống rượu luôn vậy Em đâu say Em không say mà Có ai say mà nói mình say đâu Tôi nói em nghỉ không uống nữa Thì ôi thôi Bãi chiến trường của cô được tuôn ra Chú nhăn mặt gội to Cô Lộc ơi vào giúp cháu với Cô Lộc chạy vào thấy Thủy Tiên say mềm Liền đỡ lấy cô Tưởng uống ít Sao mà say thế này biết thế cô không cho Cô ngước mặt lên cười Cháu không sai đâu cháu rất vui Cháu sắp kiếm được tiền rồi Cô Lộc lắc đầu rồi đưa Thì Tuyên vào phòng thay đồ Quang Linh nhìn bãi chiến trường thì thu dọn Nhìn lên bàn thì thấy Thanh Châu cũng gục Còn cậu Long mặt đỏ gay Anh liền nói Cậu về nhà được không? Long đứng lên nói Cháu về được ạ Để cháu đưa Thanh Châu về luôn Anh thấy khuôn mặt Long thế Với lại Thanh Châu hơi sai nên anh nói Cậu về đi để Thanh Châu ở đây Khi nào tỉnh rồi về, chứ cậu đang say sao mà chở Thanh Châu về được Vậy nhờ chú nhé Ừ Long đứng lên khập khiễng đi Trước khi đi cậu ta nhìn vào phòng của Thủy Tiên Rồi đi thẳng ra ngoài, lái xe rời đi Quang Linh nhìn thấy Thanh Châu như vậy, anh đi tới gọi Châu vào trong phòng Tiên ngủ đi Thanh Châu từ từ mở mắt ra, không thấy bạn mình đâu liền hỏi Tiên với Long đâu rồi chú Tiên say vào phòng rồi, Long đã về Hả? Long về rồi sao? Cháu chưa kịp mà Kịp gì? Tỏ tình chứ sao? Thôi cháu về đây Đang say thì vào ngủ đi Sáng mai về Vậy cháu vào ngủ với Tiên đây Ừ Thanh Châu bước vào phòng loạn troạn Làm anh lắc đầu Lần đầu tiên anh mới thấy cảnh tượng như thế này Anh dọn dẹp gọn thì cô Lộc bước ra Để cô dọn dẹp cho Cháu vào phòng tắm rửa đi Mà đã ăn gì chưa? Mấy nay công ty bận lắm à? Nay cũng xong nên cháu về nhà luôn. Mà sau nay Thủy Tiên lại nhậu vậy cô? Mấy đứa mừng sắp ra trường đấy mà. Khổ không biết uống còn thế kia. Dạ cô dọn đi. Cháu vào trong ngủ đây. Ừ. Quang Linh đi vào phòng tiến tới tủ đồ rồi bước vào phòng tắm. Mấy ngày nay công việc ở công ty nhiều nên anh không thể về nhà. Dạo gần đây Linda hay tới làm phiền anh. Hai năm trước Anh đã gặp nói chuyện một lần Đưa cho cô ta số tiền để rời khỏi cuộc đời anh Vậy mà hôm nay cô ta lại quay lại Anh không nghĩ Linda lại mặt dày như vậy Xong xuôi anh leo lên giường tắt điện đi ngủ Nửa đêm Thủy Tiên giật mình tỉnh dậy Vẫn còn say nên cô mắt nhắm mắt mở Đi ra ngoài vệ sinh Khi bước vào thì không biết rằng cô đã vào nhầm phòng Cô thả mình xuống nệm thì sao lại êm ái thế này Cô nhắm chặt mắt Cứ nghĩ bên cạnh là Thanh Châu nên cô ôm lấy rồi chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, Quang Linh đang ngủ thì cảm giác ai đang ôm mình. Anh từ từ mở mắt thì bên cạnh thấy Thủy Tiên đang ôm lấy mình. Anh tròn xe mắt nhìn có phải sự thật hay không? Sao cô bé lại nằm bên cạnh anh? Anh lai người Thủy Tiên dậy nhưng vẫn ngủ không biết gì. Anh gọi, Thủy Tiên dậy đi. Nghe tiếng gọi bên tai Thủy Tiên ngái ngủ mà nói Còn sớm mà để tao ngủ chút đi Thủy Tiên, em có dậy hay không? Lúc này Thủy Tiên mở mắt thật to Vì sao trong phòng mình lại có tiếng của chú Cô ngồi bật dậy nhìn xung quanh đây Không phải là phòng của chú hay sao? Tại sao mình lại ở trong này? Cô hoảng hồn ngồi nhìn vào trong mền Thì quần áo vẫn y nguyên Nên mới thở vào nhẹ nhõm Rồi ngước lên nhìn chú hỏi Sao em lại ở trong phòng chú? Trong lúc em say chú đã làm gì em hả? Quang Linh nghe vậy thì trả lời Em xem đây là phòng tôi hay phòng em? Nửa đêm vào trong này hồi nào tôi không biết Em xem quần áo em vẫn trên người Thì tôi làm gì được em hả? Từ nay về sau không có nhậu như thế biết không? Không biết uống mà cứ đòi uống để giờ thế này May là tôi chứ người đàn ông khác Thì em đã xong rồi đấy Giờ đứng lên về phòng nhanh đi Cô ngại ngùng đi thẳng ra ngoài Nhưng mà lỡ như Thanh Châu với cô Lộc thấy thì phải làm sao? Cô đi dón dén nhìn xung quanh không thấy ai, nên từ từ mở cửa vào bên trong, vẫn thấy Thanh Châu đang ngủ, nên cô mới thở phào rồi đi vào vệ sinh cá nhân. Lần này cũng là lần cuối cô đụng mấy chất kích thích như thế này. Lát sau Thanh Châu cũng dậy rồi cùng nhau ra ngoài ăn sáng, nhưng bây giờ cô hơi ngại chú vì chuyện lúc sáng. Cô quay sang nói với Thanh Châu, Mai về nhà không, tao đưa mày về. Sao lại kêu tao về, chẳng phải lúc nãy cô lập kêu gian sáng mà. Chúng ta ra ngoài ăn đi, nay tao có việc đi nhanh đi. Vào ăn sáng rồi đi đâu thì đi. Nghe tiếng chú nói làm cô ỉu xìu rồi bước vào bàn, đối diện với chú có chút ngại ngùng. Cô nhìn lên bàn thì thấy nồi cháo, thì mắt cô sáng rực lên, lâu rồi cô chưa ăn cháo gà. Nhìn nồi cháo cô lại nhớ gia đình bác Hoa. Mới đó bác đã xa gia đình được 2 năm Còn bác Tuyết cô cũng thường xuyên gọi về Ngay bây giờ bác Tuyết cũng mở tiệm may quần áo Nên cô cũng yên tâm hơn Nhìn nồi cháo cô suýt xoa Quên luôn sự ngại ngủ lúc nãy Cô nói Ôi đúng món cháo cháu thích luôn Hôm nay sao cô lộc nấu cháo thế Quang Linh nói cô nấu đấy Hôm qua nhậu say Bây giờ ăn cháo lấy lại sức Hôm sau cô không cho nhậu thế này đâu Cô cúi gầm mặt xuống Lý Nhi nói Lần sau cháu không uống nữa Cháu xin lỗi Thanh Châu nói theo Lỗi là do cháu Cháu rủ Thủy Tiên uống ạ Quang Linh nói Thôi uống thì đã uống rồi Lần này ở nhà chứ đừng uống ở ngoài nghe không Thôi ăn đi Chợt Quang Linh nhớ ra hỏi Thanh Châu định về quê làm hay sao Thanh Châu trả lời Công ty chú chưa chấp hai đứa em không Quang Linh gật đầu Được cứ đến công ty tôi Dạ vậy em với Thủy Tiên Mai làm hồ sơ đưa chú nhé Thủy Tiên tôi đã chuẩn bị rồi Nên không cần lo Ngay vậy Thanh Châu mừng rỡ Nhưng cô vẫn ngại lúc sáng Nên mỗi Thanh Châu cười ra mặt Cô không nói gì nữa mà tiếp tục ăn Lâu lâu cô ngước lên nhìn chú Thì chạm tới ánh mắt chú Đang nhìn mình Mặt cô đỏ lên Chưa bao giờ cô gặp tình huống thế này Lát sau Thanh Châu cũng ra về Còn lại cô ở nhà, chú thì cũng đã đi làm, còn cô Lộc thì đã đi chợ, chỉ còn lại mình cô. Bây giờ cô không biết phải làm gì, thì đột nhiên nghe tiếng chuông cửa vang lên. Cô đứng dậy đi ra ngoài, thì thấy cặp vợ chồng lớn tuổi đang đứng ở ngoài. Cô mỉm cười chào hỏi. Cháu chào bác ạ. Khuôn mặt người phụ nữ lớn tuổi hỏi. Cháu là ai trong ngôi nhà này? Dạ, cháu ở đây được mấy năm rồi ạ. Có phải con bé ở nhà bác Khoa lên đây ở phải không? Cô nghe vậy thì hơi bất ngờ Tại sao lại biết cô ở nhà bác Khoa? Cô vội hỏi vì nhà chú nên cô không thể cho người lạ vào nhà Dạ đúng rồi Mà hai bác là ai ạ? Bác là ba mẹ Quang Linh Cô ngạc nhiên liền nói Dạ cháu xin lỗi Cháu không biết hai bác là ba mẹ của chú Chú không nói với cháu hai bác về ạ? Hai bác vào trong đi ạ? Cô vội cầm lấy vali của ba mẹ chú kéo vào trong. Nhìn ba mẹ Quang Linh cũng không khó tính gì nên cô đỡ sợ hơn. Cô nhanh chóng đi xuống bếp, rót hai ly nước đặt lên bàn. Dạ hai bác uống đi ạ, mà chú có biết hai bác về chưa ạ? Người phụ nữ bất ngờ khi nghe cô bé này gọi con trai mình là chú liền hỏi. Cô bé bao nhiêu tuổi mà gọi Quang Linh nhà bác bằng chú thế? Dạ cháu 20 ạ, cháu gọi chú quen rồi ạ. Vì chú cũng lớn tuổi hơn cháu Nên cháu gọi cho phải phép à Vậy sao gọi bác là bác Mà không gọi là bà Dạ tại bác trẻ đẹp lắm ạ Kêu bà không nên ạ Ai cũng thích trẻ đúng không bác Mẹ chú cười khà khà Khéo miệng đấy Thế cháu học sắp ra trường chưa Có mấy lần Quang Linh có gọi cho bác Mà không nghĩ xinh gái thế này Mà cháu cho bác hỏi tí Dạ bác hỏi đi ạ Cháu ở đây thấy Quang Linh Dắt cô gái nào về không Cũng lớn tuổi mà không chịu lấy vợ gì hết Ở bên đó bác rút ruột quá Nên về đây Cô bối rối không biết trả lời sao Từ khi cô về đây Chỉ có chị Khánh Thi với Linda Cô người yêu cũ của chú Lúc đó kể từ sau này Không thấy chú dẫn tới nhà nữa Nên cô cũng không để ý gì Cô trả lời Dạ cháu không thấy À bác tên gì để cháu dễ gọi Gọi bác Hương nhé Còn bác trai tên Bình Thế cháu học gì Dạ cháu học quản lý văn phòng ạ Thế có chỗ nào chưa? Dạ chú nói vào công ty chú làm ạ Thế cháu có người yêu chưa? Này bà Làm gì mà hỏi con bé như tra khảo vậy? Bà sân bay kêu mệt Mở miệng bà nói không ngớt Để con bé nó thở với Bà Hương ngay chồng mình nói vậy thì cười Bác xin lỗi nhé Thế mình cháu ở nhà sao? Bác nghe có thuê một bác giúp việc mà Dạ không sao đâu Cô Lộc đi chợ rồi ạ Ừ thôi cháu ngồi đây bác vào phòng nhé Ông Bình nghe vậy thì nói Chúng ta về đột ngột thì phòng đâu mà bà vào Ở ha tôi quên Cô nghe thế thì đứng dậy trả lời Hai bác cứ ngồi đây Cháu vào phòng lúc trước ba mẹ muôn dọn dẹp lại tí Hai bác vào nghỉ nhé Bà Hương nghe vậy thì gật đầu Ừ cháu dọn đi Dạ Cô đứng dậy đi tới phòng bỏ trống Cũng may cô Lộc cũng hay dọn dẹp vì sợ có khách đổ xuất. Nên giờ cô chỉ vào dọn dẹp trải ga đệm phẳng phiêu. Lau chùi phòng một lát cũng xong thì bước ra thấy cô Lộc ngồi nói chuyện với bác Hương. Cô đi tới nói. Cháu dọn xong rồi, bác vào nghỉ nhé. Bác Hương cười. Cảm ơn cháu, mới gặp mà thấy lanh lẹ lắm đấy. Cảm ơn bác. Thấy bác Hương đi rồi, cô mới nói với cô Lộc. Mẹ chú cũng sẽ tính cô nhỉ. Mà về bất ngờ không biết chú biết không nữa Biết rồi đấy Bái vừa gọi Quang Linh về giờ đấy Cô cũng gặp đầu tiên Thấy cũng sẽ tính Dạ mà bác trai đâu rồi Chồng bà ấy ra sân hút thuốc hay sao ấy Thôi cô vào cất đổ đã Mới đi chợ về thấy người lại trong nhà tưởng ai Nghe ba mẹ Quang Linh Làm cô bất ngờ không kém Thấy cũng sẽ tính Nên cháu cứ yên tâm đi Dạ để cháu giúp cô Mà sáng Quang Linh nói sắp tới Cháu tới công ty Quang Linh làm phải không Mà đã sắm sửa quần áo đi làm chưa Dạ cháu chưa Cháu có đồ rồi mà Mình mới đến chỉ chu tí Mai cô dắt đi mua nhé Dạ thôi không cần đâu cô Ngại tiền phải không Cô cho mượn chứ giờ mình cô không biết làm gì Sao đi làm trả cô cũng được Cô ngập ngừng ngật đầu Dạ cháu cảm ơn cô Cũng may có cô chứ cháu không biết Phải làm thế nào Cô không giúp thì Quang Linh cũng giúp thôi mà. Thôi, cô làm đã, còn chưa nấu cơm. Thì có cháu đây, cháu giúp cô mà. Không nói chuyện nữa, mà cô cùng với cô Lộc cất đồ rồi chuẩn bị nấu ăn. Trưa nay chắc chú về nhà. Cô đang nghĩ chuẩn bị đến công ty chú làm thì sao đây nhỉ? Cô có cảm giác thích chú từ lâu, nhưng cô không dám nói. Chỉ sợ chú không thích cô. Nhiều khi chú quan tâm hỏi han cô rất vui. chợt cô đỏ mặt. Vì lúc tối vào nhầm phòng chú May chú không nói gì Chứ cô không biết chui ở xó nào Đột nhiên ngay tiếng chú ở ngoài Thì biết chú đã về Thức ăn đã xong Cô ly lên gọi mọi người xuống ăn Thì đột nhiên chú gọi Làm gì đứng đó vậy Thùy Tiên Cô giật mình trả lời Dạ em nên gọi mọi người ăn cơm ạ Bác Hương quay sang mỉm cười với cô bé Nấu xong rồi hả cháu Nhanh thế Dạ cháu nấu xíu là xong rồi Ừ cảm ơn cháu nha Để bác gọi bác trai ra ăn Để con vào gọi cho Mẹ xuống bếp trước đi Ừ Cô ngồi xuống thì bác Hương cười nói Ngon thế Bao lâu rồi mới thấy món ăn Việt Nam Làm nhớ lại thời xưa ở đây Cô Lập cười nói Chị ăn thử xem Xem tôi nấu hợp khẩu vị chị không Nhìn đã biết ngon rồi Cảm ơn em nhé Em cũng làm giúp việc ở đây Cũng hơn 2 năm Nên Quang Linh ăn sao Em nấu vậy à Quang Linh nhà em thế đấy Nhìn ngon thế mà ế thiệt tình luôn Giờ có cô nào chịu cưới Thì em rước luôn đấy Bà Hương quay sang nhìn cô bé Ngồi trước mặt thì bà thốt lên Cô bé có chịu làm dâu nhà bác không Cô đang ăn Thì nghe bác Hương nói thế Làm cô ho sạc sủa Ông Bình lên tiếng Bà đang nói gì vậy Lỡ con bé nó ngẹn thì phải sao Chuyện tình cảm và thích áp đặt lắm à Con bé còn nhỏ mà bà lại hỏi vậy Bà Hương ngay chồng mình nói thì trả lời Tôi đùa được chưa Nếu là con dâu cũng được có sao Sợ con bé không chấp nhận con trai mình thôi Quang Linh ngay thế thì nói Ba mẹ ăn cơm đi Việc của con ba mẹ tính sau đi Trước sau gì con cũng lấy vợ Bà Hương chép miệng Thế anh năm nay bao nhiêu 37 ba tuổi đó nha Già hai thứ tóc rồi đấy Bạn con lấy vợ hết rồi Còn con thì có ai Hay vẫn nhớ đứa con gái bên đó Ngày đầu hai năm trước nó về Việt Nam tìm con đúng không Cũng may con bỏ nó Chứ không nhà mình giúp con dâu ăn chơi Nhà còn mỗi con Chứ anh hai mày giờ một mình nuôi con bên đó Còn Hạnh Nhi thì không biết thế nào Thôi bỏ qua đi Bà tự khơi chuyện rồi bà kêu thôi Tôi đến chán với bà rồi đấy Lo ăn đi vào nghỉ ngơi Tôi biết rồi Cứ cản nhàn mãi thôi Cả nhà im lặng ăn không nói một câu nào Lát sau ăn xong Cô cùng cô lộc dọn dẹp Cô không nghĩ mẹ chú lại hỏi câu như vậy Nếu cô chấp nhận Thì chú có thích cô không Chứ mà nói lấy thì chắc không có Chỉ vì bác Khoa gửi gắm cô trên này Nên chú mới quan tâm Chăm sóc cô mà thôi Dọn xong thì cô chuẩn bị Bước lên phòng thì mẹ chú gọi tới phòng khách ngồi. Dạ, bác gọi cháu ạ. Ngồi đây chơi với bác, vào phòng làm gì? Bên này khác giờ làm bác chưa quen. Mai cháu có thể đưa bác đi siêu thị mua ít đồ được không? Dạ, cháu cũng định mua ít quần áo để khi nào đến công ty chú làm ạ. Bác Hương nghe vậy vui vẻ nói. Vậy hả? Được đấy, đến làm cùng chú. Nhưng mà từ bây giờ hãy gọi con trai bác là anh đi. Chứ gọi bác Mà con trai bác là chú Tuổi tác không quan trọng Miễn là chưa vợ được rồi đúng không Cô không nghĩ bác Hương lại vui tính đến thế Cô trả lời Cháu gọi chú quen rồi Chú không nói gì đâu Lỡ sau này con trai bác lại yêu cháu thì sao Cô nghe vậy ngập ngừng trả lời Cháu biết ơn chú Vì đã cho cháu ăn học Còn việc là người yêu chú thì cháu không hợp với gia đình bác Nhưng chú thì cháu không thể với tới Vì cháu là một đứa mồ côi Cô cúi gặm mặt khi nói những lời đó Không phải cô muốn họ thương hại Nhưng cô chỉ xứng đáng lấy người bình thường Dù đã thích chú từ lâu Nhưng cô cố kiềm nén cảm xúc của mình lại Và Hương thấy cô bé nói thế Thì bà liền đưa túi quà nhỏ Đặt lên tay Thủy Tiên Bác đùa đấy Nếu cháu không thích con trai bác Thì cũng không sao Cháu cứ vui vẻ ở đây Chuyện tình cảm bác không bắt ép được Còn việc hợp hay không Sao cháu suy nghĩ Đối với bác lấy nhau vì yêu chứ không phải giàu nghèo. Xưa bác cũng nghèo mà bác trai vẫn yêu bác lấy bác đó sao? Hãy tự tin lên nhé. Còn đây bác tặng cháu chai nước hoa nha, hợp với cháu đấy. Cô liền từ chối. Cháu cảm ơn, món này chắc đắt tiền cháu không dám nhận đâu. Lấy mà xài, sắp đi làm xịt cho thơm, đừng ngại với bác nghe không. Nhà chỉ có hai đứa con trai, bác cũng thích con gái lắm. Giờ cháu đi ngủ trưa đi, chiều chúng ta đi siêu thị. Giờ Quang Linh cũng đi làm rồi, không đưa bác đi được Dạ bác vào nghỉ đi, tí cháu đưa bác đi Ừ, ngủ đi Cô đứng dậy đi vào phòng đóng cửa lại Đặt lọ nước hoa trên bàn Cô đi tới bên giường nằm xuống suy nghĩ Bây giờ ba mẹ chú về đây thì làm sao Liệu rằng cô ở đây có tiện không Cứ thế cô nhắm mắt thật chặt để ngủ chưa Nằm ngủ được một lúc thì cô tỉnh dậy đi ra ngoài Không thấy bác Hương đâu Cô đi ra ngoài thì thấy bác Hương cùng với bác trai ngồi ở ghế đá. Cô đi tới. Bác ơi, đi siêu thị không? Cháu đưa bác đi. Ông Bình hỏi. Sao không để thằng Linh đưa đi? Thôi, để nó đi làm. Tôi đi với con bé cũng được mà. Ông lắng chuyện. Mà việc tôi bàn rồi đấy. Mấy ngày nữa chúng ta về quê đây. Để tôi nói Quang Linh sắp xếp được không? Rồi đi. Mới về mà bà vội thế. Thì bao nhiêu năm xa quê Hương Thì lần này về phải đi thăm chứ Ông không muốn về quê ông sao Muốn nhưng từ từ bà vội thế Thôi đi siêu thị đi Bà Hương không thèm trả lời chồng nữa Mà kéo Thủy Tiên đi vào trong Cháu chờ bác tí Thay đổi xong chúng ta đi Dạ Trong lúc đợi bác Hương thì điện thoại cô gieo Cô cầm thì thấy điện thoại của Long gọi tới Cô liền bắt máy Sao đấy Long Chuyện gì mà gọi giờ này vậy Long hỏi thử tiên hôm qua uống có mệt không đấy mà tiên không sao mà nói chuyện sau nhé giờ tiên đi có việc ừ tắt máy thì đúng lúc bác Hương đi ra cô đứng lên hỏi xong rồi à bác chúng ta đi vừa rồi là bạn trai của cháu phải không hèn chi không chịu chấp nhận con trai bác cô vội vàng giải thích dạ bạn học cấp 3 thôi ạ cậu ấy cũng học trên này ạ vậy sao thôi đi nào dạ mà bác ơi cháu chỉ có xe máy Thì đi xe máy Bác cũng muốn đi xe máy để nhìn mọi thứ xung quanh cho dễ Dạ mà siêu thị cũng gần Nên chúng ta đi nhanh là tới Ừ đi thôi Cô đưa bác Hương ra ngoài Lái xe đi Không nghĩ bác lại giản dị đến thế Chở bác đi mà tim cô hồi hộp Vừa tới nơi thì cô gửi xe Rồi cùng nhau bước vào siêu thị Cháu mua gì đến mua đi Bác vào kia lựa ít đồ vài bữa về quê nữa Dạ bác cứ mua gì đi tí cháu lựa ít quần áo để đi làm nhanh thôi vậy đi cùng bác cháu xem ở quê cần mua những gì rồi nói bác nhé chứ bác cũng không biết mua gì hết dạ cô cùng bác Hương lựa đồ chẳng mấy chốc cũng đầy giỏ đồ sau xuôi hai người bước vào cửa hàng quần áo bác ngồi đây nhé cháu vào xem tí ra liền để bác vào cùng bác lựa cho chứ nhìn cháu ăn mặc đơn giản thế này là biết gu thời trang cháu thế nào rồi Đừng thấy bác lớn tuổi mà không biết đó nha Vào đi bác lựa cho Chưa kịp trả lời Bác Hương đã đi thẳng vào trong Cầm mấy bộ váy trông rất đẹp đưa cho cô Cháu vào thử đi Mấy bộ này hợp với cháu này Hở lắm ạ cháu lại ngại Không phải ngại Thế này ăn thua gì Nhiều cô gái ăn mặc hở bạo hơn cơ mà Nhưng cháu mới mà ăn mặc vậy cháu ngại lắm Không sao Có Quang Linh làm ở đấy Thì ai dám làm gì cháu Mặc đi, thay đổi môi trường Thì mình cũng phải thay đổi Ngay bác đi, có gì bác bảo kê cho Cô có chút ái ngại Nhưng phải chấp nhận Tiền lâu lâu chú cho cô không dám xài nhiều Cô đòi đi làm Nhưng chú không cho Nên cô được chú chu cấp Nên tiền cô cũng tiết kiệm Cái nào cần cô mới mua Móc tiền ra trả thì bác Hương dành lấy trả hết Không chịu cho cô trả Thôi giữ nó mà xài Bác tặng đó Cháu ngại lắm, bác cầm lấy tiền cháu đi Tiền của cháu cũng giống tiền bác Từ một chỗ mà ra ngại gì Con trai bác đầy tiền Nên xài bớt cho hết nhỉ Cảm ơn bác Mà bác hỏi nhỏ này Bác lớn tuổi nên nhìn là biết à Có phải cháu thích Quang Linh nhà bác phải không Lúc chưa bác nhìn ánh mắt hai đứa Là bác biết à Không qua mắt được bác đâu Cô không nghĩ bác Hương Lại hỏi thẳng như thế Là mặt cô đỏ gay bị ngại và trả lời Dạ, nhưng chú không thích cháu đâu Ai nói không, bác thích là con trai bác thích à? Yên tâm để bác, giờ đi về nào Dạ Cô không nghĩ mình lại thừa nhận như thế Cứ tưởng bác sẽ nói sao Nhưng mà giờ bác Hương nói vậy Thì cô cảm thấy vui trong lòng Mua xong xuôi, cô cùng bác Hương ra ngoài Thì va chạm xe với một cô gái Cô với bác Hương té nhào ra Cô liền đứng lên đỡ bác hương Thì giọng cô gái đó vang lên Cô có bị sao không? Mắt cô bị đuôi hả? Đi không biết nhìn đường mà tông vào xe tôi Xe tôi mới mua nữa chứ Cô đỡ bác hương lên Rồi đi tới phụ chị ta rực xe lên Em xin lỗi Tại chị đi nhanh quá Làm em thắng không kịp Giờ đổ lỗi tại tôi sao hả? Giờ cô tính sao? Muốn tôi gọi công an giải quyết không? Đã sai mà còn cãi à? Vậy chị muốn sao à? Xe chị cũng xước sơ, còn xe em chị thấy bể đồ kìa. Đồ của em vừa mua đấy thôi. Tôi không cần biết. Giờ xe tôi mới mua, cô liệu mà tính đi. Cô không muốn phiền hà nên móc túi lấy tiền ra. Đây là 500.000, chị cầm lấy đi, có chút xíu thôi mà. Chị ta gào lên. 500.000 đủ để sửa xe tôi không hả? Thôi không nói nhiều, lên công an giải quyết. Bà Hương nãy giờ đứng im lặng. Để xem Thủy Tiên phản ứng ra sao Nhưng cô gái kia quá đáng Nên bà đi tới nói Này cô kia, cô đi nhanh còn đổ thừa người khác sao Cô cho cô là đúng Bọn tôi thì sao Chúng tôi đi đúng làn đường Cô từ trong lao xa, giờ nói thế à Đòi tiền của bọn tôi à Nếu vậy lên công an giải quyết, tưởng tôi sợ hả Mà ở đây nhà nào không có camera trước cổng sao Để tôi đi vào trong kia xem nha Cô Hương quay sang bác Đang đứng đó xem chuyện thì hỏi Bác ơi, nhà bác có camera phải không? Cho tôi xem lại đoạn vừa rồi để lên công an làm việc được không? Bác ơi lên tiếng Có cô ơi, nếu cần tôi đưa cho Trước nãy tôi thấy cô kia sai mà cứ cãi tôi cũng không chịu được Bà Hương cười thành tiếng Cảm ơn bác nhé Tôi không hiểu sao thời giờ nhiều cô gái bướng quá rõ ràng sai mà cố chấp Này bà kia, bà nói ai cố chấp đấy Cô nghe thấy chỉ ta nói mất dạy cô lên tiếng Bà kia là bà nào? Chị không có mắt nhìn người Thì sao nhìn đường giờ đổ thua người khác Tiền chị không lấy đòi thêm Thì giờ tôi không đưa nữa lỗi của chị mà Xe tôi đồ tôi đổ hết Chị đền lại đi Không lên công an giải quyết Khuôn mặt chị ta đỏ lên chỉ thẳng vào mặt cô mà nói Tôi không trả đấy Mấy người đừng ỉ đông mà hiếp yếu Hãy đợi đấy Cô cười khà khà Đất rộng thế này thì làm sao gặp nhau nữa bà chị Tôi nể tình chị có mắt như mù Chúng tôi không tính toán Mời chị đi cho Không chịu thì lên công an chị nhé Chị ta mặt đỏ gay Không nói một lời nào nữa Mà đi tới dắt xe lái đi Trong sự tức giận Còn cô nhìn sang thấy bác Hương cười thật tươi Cô nói Bác cũng ngầu đấy chứ Bác định im cho qua Ai dè cô ta quá đáng nên phải thế Cháu không khác gì bác đâu Thôi đi về Dạ Tưởng bác hiền á Nghe giọng đỏng đảnh là không thích rồi Mọi người dần tản ra Bác Hương cảm ơn bác trai kia rồi cùng nhau trở về nhà. Vừa về tới nhà thì đã thấy Quang Linh ngồi nói chuyện với ba chú. Cô xách đồ cùng với bác Hương vào trong. Bác vào ngồi đi để cháu đem vào cất cho ạ. Ừ, lâu rồi đi xem máy hơi oải tí. Với nãy té nữa. Ai té vậy? Bác Hương nghe chồng mình hỏi rồi đi tới ngồi bên ghế. Thời giờ bọn trẻ đứng nuông chiều hay sao mà hỗn lão thật. Đã đụng chúng người không xin lỗi còn chê tôi già nữa chứ. Nhìn tôi già lắm sao? Ông Bình cười. Thế bà có sao không? Đã nói chờ thằng Linh nó về đưa đi không chịu. Đi rồi dên. Mà bà trẻ quá nhỉ? Đầu tóc bạc phơ thế mà muốn trẻ nữa sao? Quang Linh lên tiếng. Thế mẹ có làm sao không? Mới về mà mẹ không nghỉ ngơi còn đi vậy. Từ từ đã. Để nghỉ tí chứ hai người hỏi sao tôi trả lời kịp. Tôi không sao, chỉ té sơ thôi à. Chỉ có điều gặp đứa con gái láo quá thôi, dám chê mẹ. Bà như trẻ con quá, vào thay đồ đi, bẩn hết kìa. Bác Hương nhìn bên hông thì thấy bẩn, nên đứng lên đi vào trong phòng. Thấy mẹ đi vào phòng thì Quang Linh cũng đứng lên đi về phía Thủy Tiên. Có bị sao không? Cô đang soạn đổ ra thì nghe chú hỏi cô ngước lên nhìn. Dạ em không sao, té sơ thôi à. Tại cô gái kia đi nhanh quá thôi May mà không sao đó Thế đi mua gì không Để tôi đưa đi Mà chở mẹ tôi đi vậy Thì nghe bác Hương sắp về quê nên em mua ít đồ Còn em mua đồ để đi làm ạ Tôi đã nói bên nhân sự Mai có thể đưa Thanh Châu đến nộp hồ sơ rồi Tầm 2 tuần sau đi làm Cô nghe thế thì vui mừng đứng lên Vậy hả chú? Cảm ơn chú nhiều Vậy là em đã có công việc Em kiếm tiền được rồi tay bị xước mà không biết sao cô nghe vậy dơ tay lên thì thấy vì nãy lo cho bác Hương mà không để ý tới mình cô cười bị sơ sơ à không sao đâu ạ đến kia ngồi đi để làm gì ạ để rửa vết thương để vậy nhiễm trùng thì sao em làm được mà đừng bướng ngồi im đó đi Quang Linh không nói gì thêm mà bước đến bên hộp tủ y tế rồi cầm tới bên cạnh Thủy Tiên ngồi giơ tay lên đi Để em tự làm được, chú cứ để đó đi. Quang Linh mặt nghiêm nghị, nhìn Thùy Tiên mà nói. Giờ có đưa hay không? Còn không thì khỏi đi làm. Cô nghe chú xoại thế liền tươi tay ra để chú làm. Vừa bôi thuốc sát trùng, cô nhân mặt bị rát. Cô thụt tay lại thì bất ngờ chú thổi vào chỗ đau. Làm cô đỏ mặt thụt tay lại, nhưng không lại với sức của chú. dáng tí đi sắp xong rồi. Lần sau đi đứng cẩn thận vào. Lỡ chúng cái mặt tiền thì sao? Cô nghe thế thì trả lời Thì đã xấu sẵn rồi Thì thêm tí có sao đâu à? Xấu rồi ai thèm lấy? Không ai lấy cũng được Chứ giờ em thế này ai mà thèm yêu Mà chú nói thế không ai lấy Thì chú nuôi em nhé Nên đừng nói vậy Em mà ế em bắt đền đấy Không ai lấy thì tôi Tại sao thế Thủy Tiên? Cô chưa kịp nghe chú nói Thì nghe tiếng bác hương hỏi Cô liền trả lời Cháu bị xước tay tí thôi ạ Ôi vậy sao không Nãy bác không thấy tưởng cháu không sao Dạ bị nhẹ sát trùng tí là xong rồi bác Đồ của bác cháu cứ để đó Giờ vào thay đồ đi Tay băng bó xong rồi à Dạ xong rồi ạ Cháu sắp xếp đồ của bác lên bàn rồi Ừ cảm ơn cháu nhiều nhé Dạ không có gì mà bác Cháu vào phòng tí ạ Cô đứng lên cầm đồ của mình Rồi đi thẳng vào bên trong Quang Linh nhìn theo bóng dáng của Thủy Tiên thì thở dài rồi quay sang mẹ hỏi mẹ mới về không ở nhà nghỉ ngơi mà muốn về quê vậy từ từ không về được sao ạ tranh thủ mà về chứ mấy năm rồi mẹ không về xem ông bà họ hàng dưới đó con sắp xếp sang tuần đưa ba mẹ về đấy dạ thế con vào phòng tắm đây ừ mà này hình như con cũng thích con bé Thủy Tiên phải không mẹ thấy con bé được đấy Quang Linh không trả lời mẹ Mà bước thẳng vào phòng để mẹ gọi phía sau Trả lời mẹ đi chứ Quang Linh Anh lắc đầu với mẹ mình Anh cũng thích Thủy Tiên Nhưng bây giờ chưa phải là lúc anh tỏ tình với Thủy Tiên Đến tủ quần áo thì đột nhiên điện thoại anh gieo Cầm ra thấy số của Linda Thì anh bấm máy bận Cứ nghĩ thoát nhưng không ngờ cô ta mò mặt về đây Anh bảo điện thoại lên bàn Rồi bước vào bên trong nhà tắm Cô xếp đồ bỏ vào tủ Rồi nhìn lại vết thương bên tay Nghĩ lại chuyện lúc nãy làm cô đỏ mặt Chú ân cần với cô Làm cho cô nghĩ ngợi lung tung Cô gạt đi suy nghĩ Mà thay đồ rồi bước ra ngoài Thấy cô Lộc đang ở nhà bếp Cô đi tới hỏi Chiều giờ cô đi đâu thế hả Cô đi có chút việc Thế mua được đồ chưa Nghe đi với bà Hương Nên cô mới đi công việc Mà tay bị sao kia Dạ cháu té tí thôi ạ Cháu mua hết rồi ạ Chú nói mai tới nộp hồ sơ Tầm 2 tuần đi làm vì công ty của chú nên vào dễ. Vậy tốt rồi. Chúc mừng cháu nhé. Thời gian nhanh quá làm cô già thêm. Cô định làm thời gian nữa cô về quê cháu ạ. Cô còn mẹ già dưới quê. Cô nghe thế thì buồn. Nếu cô nghỉ thì còn mình cháu. Buồn lắm ạ. Cô như người mẹ của cháu đấy. Không có cô thì cháu phải sống một mình rồi. Thế có cậu Linh rồi ba mẹ Quang Linh đấy thôi. Cô thấy họ tốt với cháu. Mình có phúc nên hưởng đi cháu ạ Với cháu ngoan ngoãn lễ phép Ai mà ghét cháu được Đừng nghĩ ngợi gì hết Giờ cháu cũng không còn ai nương tựa Thôi ở đây đi Dạ Nghe cô Lộc nói thế cô cũng yên tâm hơn Cô cũng muốn tìm kiếm cội nguồn nơi mình sinh ra Nhưng không một chút tin tức để lại Có người từng hỏi Ba mẹ mất thì còn ông bà Nhưng cô không biết tìm kiếm từ đâu Vì cô đã ở trại mồ côi từ nhỏ Nếu họ cần cô Thì đã tìm cô, chứ không phải để cô một mình trong đó. Nên cô mặc kệ, cuộc sống của cô không có quyền lựa chọn. Nên bây giờ trước tiên cô nghĩ đến tương lai. Nghĩ tới sắp được đi làm thì cô vui vẻ lắm. Cô phụ cô lộc nấu ăn tối. Lát xong xuôi dọn ra bàn, thì cả nhà quê quần bên bàn ăn. Nghe mọi người nói chuyện, cô không liên quan. Chỉ trong chú ăn thì bác Hương lên tiếng. Vài ngày nữa Thủy Tiên sắp xếp về quê chơi với bác. Rồi lên đi làm nhé Cô nghe vậy vội vàng từ chối Dạ cháu không đi đâu ạ Cháu không quen ai ở dưới Cháu đi ngại lắm Không phải ngại Bác coi cháu như con cái trong nhà Đi theo bác cho vui Chưa ở trên này buồn lắm đấy Đi đi cháu gần thôi mà Đi vài ngày rồi về đi làm cho thoải mái đầu óc nhé Có gì bác lo hết Cô nhìn sang chú Nhưng khuôn mặt chú không để ý gì tới cô Nên cô gật đầu đồng ý Ngày hôm sau cô dậy thật sớm Vì cả đêm cô thao thức Sớm mai được tới công ty chú Từ khi ở đây chưa bao giờ cô tới đó Nhân viên của chú cô cũng chưa gặp Vì chú không thích dẫn ai về nhà Mọi chuyện đều ở nhà hàng hay công ty Bây giờ cô tới đó không biết mọi người như thế nào Nhưng có Thanh Châu nên cô cũng yên tâm hơn Hôm nay cô chọn cho mình một chiếc váy trắng dài qua đầu gối Có cổ kín đáo Trí không mặc quần và áo sơ mi như đi học, thoa cho mình một ít son cho tươi tắn, cô chải lại tóc cho gọn gàng, ngắm mình ở trong gương một lần nữa thấy ổn, cô mới bước ra khỏi phòng để đi. Vừa bước ra ngoài thì gặp chú đang đi ra, cô vui vẻ cười. "Chào chú, chúc buổi sáng tốt lành." "Mặt trời mọc đằng tây à? Nay chào luôn vậy? Ran sáng rồi tôi đưa đi." Cô vội vàng xua tay từ chối, "Không được." Em đi với Thanh Châu rồi Mà chú này Ở nhà sao cũng được Nhưng ở công ty chú coi như không quen biết em nhé Sao vậy? Sợ tôi à? Không phải Em sợ người khác nói mình quen giám đốc Nên mới được vào đây Nên chú đến công ty coi như không quen biết em nha Ừ nếu em muốn Có gì thì nói với tôi Dạ Điện thoại cô gieo lên Thấy số của Thanh Châu Thì cô lật đật chào chú rồi ra ngoài Thấy Thanh Châu đã ở ngoài chờ cô Cô vội lên xe ngồi sau Mày còn dậy sớm Hơn tao đấy Ngày đầu tiên đến xin việc Thì phải tới sớm chứ Mà chú Linh có nói gì không Chú kêu để chú đưa đi mà tao không chịu Tao cũng dặn đến đó Coi như không quen biết Chứ tao sợ mấy người bàn tán Nên giữ khoảng cách cho chắc ăn Có chú ở đó thì mày yên tâm rồi Thôi đi nhanh còn đến làm Mà ăn sáng chưa Tao chưa ăn gì hết Cô nhìn đồng hồ thì chưa tới giờ nên nói với Thanh Châu Tao cũng chưa ăn Ghé quán ăn rồi tới Chắc không đâu Ừ đi thôi đến đó nộp hồ sơ chắc nhanh đó Bước vào quán ăn sáng Cô thấy bóng dáng cô gái trông rất quen Đang ngồi ăn một mình Cô nhìn mãi thì nhận ra Đây chẳng phải là Linda Người yêu cũ của chú hay sao Từ đêm cô gặp chị ta ở bên quán ăn tới bây giờ cô mới gặp lại. Nhìn chị ta bây giờ khác xưa, ăn mặc không đẹp như ban đầu cô gặp. Vậy chị ta đã gặp chuyện gì? Cô không quan tâm nữa, mà lo ăn để đến công ty nộp hồ sơ. Xong xuôi hai đứa tới công ty theo địa chỉ chú đưa. Vừa bước vào sảnh thì hỏi nhân viên được chỉ đến phòng nhân sự. Cô cùng với Thanh Châu bước vào phòng lúc nãy được nhân viên hướng dẫn. Đi vào thấy người phụ nữ cô cất tiếng nói. Dạ chào chị ạ. Chào hai em. Hai em có phải được giám đốc Quang Linh nói đến đây phải không? Đưa hồ sơ cho chị xem nào. Dạ đúng rồi. Mà hai em là gì với giám đốc mà để giám đốc đến đây nói luôn vậy? Cô cười trả lời. Dạ chỉ là biết thôi chứ không có thân thiết gì đâu chị. Vậy sao? Thế để hồ sơ ở đây rồi hai tuần hai em đến nhé. Cô với Thanh Châu cười thầm Rồi cảm ơn chị gái đó Rồi cùng nhau trở ra ngoài Thì thấy bóng sáng một người cô đã từng gặp Đây không ai khác mà chính là Người con gái hôm qua Đụng chúng cô đây mà Cứ nghĩ sẽ không gặp lại nhau nữa Nhưng lại làm ở công ty của chú Cô không biết chị ta Làm chức vụ gì ở đây Mà nhìn cách ăn mặc khác xa hôm qua Cô không muốn đụng mặt chị ta Nên kéo Thanh Châu qua một bên để chị ta đi khuất chuyện gì vậy Thủy Tiên đang đi sao lại kéo ta vào đây không sao hết thôi đi về mày thật là khó hiểu đấy cô cười rồi kéo Thanh Châu đi ra ngoài thì gặp chú đang đi vào cô coi như không quen biết chúng mà đi thẳng ra ngoài Thanh Châu thì ngó nghiêng đang định chào thì cô kéo mạnh đi làm Thanh Châu ú ớ không kịp nói thì giả vời chào thôi mày làm gì kéo tao đi nhanh quá vậy Thôi cứ coi như không biết đi Chứ mày không thấy mọi người nhìn chú à Sợ gì Mình làm gì đâu mà sợ Mà chú lên đồ nhìn đẹp trai quá nhỉ Thế mà chưa có người yêu sao Mà hôm qua Long có gọi cho mày không Không thấy gọi cho tao Cô nghe vậy quay sang trả lời Thì mày gọi cho Long đi Mày thích Long đúng không Không quá mắt được tao đâu Thanh Trông gặp ngừng trả lời Ừ tao thích Long Nhưng mà Long chắc không thích tao Người Long thích là mày Cô bất ngờ câu nói của Thanh Châu Cô vội giải thích Mày nói bậy à Chúng tao chỉ là bạn không có chuyện đó đâu Nếu mày thích Long thì sao không nói cho cậu ấy biết Thanh Châu thở dài Bữa say định nói Nhưng mà khi tỉnh Long đã về rồi Cô nghe vậy thì cười Mày liều đấy Hay để khi nào tao hẹn cho hai đứa mày gặp nhau được không Thanh Châu nghe thế thì cười tươi Ok Lần này tao phải nói Chứ không tao chịu không nổi Dù đáp án như thế nào Tao đã biết trước rồi Mày tự ti thế Lúc đầu tưởng mày hiền Ai ngờ mày hơn cả tao Tiên này nếu lòng không thích tao thì sao Đến lúc đó tính sau Mà giờ đi đâu đây Đến nộp hồ sơ thì về chứ làm gì Mà ba mẹ chú về rồi Thanh Châu nghe vậy bất ngờ Ôi ba mẹ chú Linh về rồi sao Thế mày ở đó có sao không đó Có khó tính không Không dễ tính lắm Vài hôm nữa tao cùng về quê với ba mẹ chú nữa Vậy luôn sướng thế Tao đâu muốn đi đâu Nhưng mẹ chú nói mãi Tao mới đi ấy chứ ngại lắm Thôi đi cho biết chứ có sao đâu Thôi tao đưa mày về Ừ mày công việc thuận lợi Chứ không biết sao Giờ mà về quê thì chán Mày có ông chú già nhà mày Cô với Thanh Châu không nói gì nữa mà trở về nhà. Vừa bước vào thấy bác Hương ngồi xem tivi cô đi tới chào. Chào bác. Một mình bác coi tivi thôi à? Bác trai đâu rồi? Ông ở trong phòng đấy. Bác buồn mở tivi lên xem. Thế xong rồi à cháu? Dạ rồi ạ. Sao nãy không đi cùng Quang Linh mà đi một mình vậy? Cháu đi với bạn. Đến nộp hồ sơ tí rồi về à? Đang ngồi nói chuyện. Thì nghe tiếng trương ở bên ngoài vang lên Làm cô với bác Hương không nói thêm gì Cô đứng lên đi ra ngoài Thì gặp người đàn ông mặc vest đứng ở ngoài Cô liền hỏi Chào chú, chú gặp ai? Chào cô, có Quang Linh ở nhà không? Dạ chú tới công ty rồi ạ Quang Linh vừa điện thoại nói ở nhà mà Chưa kịp nói xong thì thấy xe chú vừa đi tới cổng Cô thấy vậy thắc mắc Nãy chú tới công ty rồi Mà sao lại ở đây? Cô không nói gì mà chào chú ấy rồi bước vào bên trong. Ai thế Thủy Tiên? Dạ cháu không biết mà tìm gặp chú. Quang Linh tới công ty rồi mà. Dạ chú cũng về rồi. Đang đứng ở ngoài đấy. Vậy à? Dạ. Cô nhìn ra ngoài thấy chú cùng với người đàn ông kia bước vào. Thấy người đàn ông kia vào thì bác Hương cười tươi nhận ra đây không phải là Hoàng Phúc đây sao? Bà đi tới cười tươi. Hoàng Phúc đây à? Ôi mấy năm mới gặp lại cháu Bác còn nhớ cháu sao Tưởng qua đó quên cháu rồi Nhớ chứ Thế này có thêm em bé rồi phải không Ngay thằng Linh điện qua nói Có cô vợ tốt tính lắm mà Mừng cho Gôn Nó có mẹ mới biết yêu thương Dạ Gôn giờ cũng học lớp 3 rồi ạ Còn bé Su Su thì cũng được 2 tuổi rồi Bà Hương quay sang nhìn Quang Linh Thấy chưa Người ta giờ có hai con rồi đấy, còn con sắp già rồi chưa có ai. Hoàng Phúc nghe mẹ Quang Linh nói vậy thì cười. Đàn ông lớn tuổi cỡ nào cũng có vợ mà bác. Cháu đây hai đời vợ đây, mà hay bác về luôn, hay có qua bên đó nữa không? Không cháu à, bác về đây luôn để còn lấy vợ cho Quang Linh nữa. Chứ tình hình này bác lo quá. Mẹ cứ lo trước sau cũng có thôi mà. Thôi hai đứa nói chuyện đi, bác vào trong đây. Dạ Thấy mẹ đi rồi Quang Linh mới quay sang nói với Hoàng Phúc Mấy năm mới gặp lại Nhìn khác quá nhỉ Khác gì đâu vẫn vậy mà Mấy năm rồi mới gặp lại Ông về đây 2 năm mà im hơi lặng tiếng thế Quang Linh cầm ly nước đã lên bàn rồi trả lời Ông uống nước đi Thì về mở công ty rồi làm Có thời gian đâu mà liên lạc được với ai Thế này sao gọi cho tôi mà không tới công ty Hoàng Phúc cười Đến thăm bạn không được à? Nay qua mày có chút việc nên gọi cho ông luôn Chứ tôi không tới công ty ông được Đang làm mà về có phiền lắm không? Làm giám đốc bận hơn tôi mà Công việc nay cũng đỡ rồi bây tôi sắp xếp hết rồi Mai đưa ba mẹ về quê Ừ, thế khi nào về qua nhà tôi chứ nhỉ? Ok, vậy ngồi chơi ăn cơm chưa? Ở đây luôn chứ Thôi, tôi ngồi tí rồi về Diệp Chi ở nhà một mình à? Thôi tôi đi nha Nói bác gái hôm nào tôi dẫn vợ con qua đây chơi Ừ khi nào rảnh qua đây Mà này Nãy tôi thấy cô bé nào vào nhà ông đấy Nhỏ cháu của bác Khoa Nhưng có hoàn cảnh đặc biệt Nên ở đây tôi nuôi Nuôi lớn để thịt phải không Quang Linh đập vai Hoàng Phúc Nói bậy không à Thôi về đi Tiễn Hoàng Phúc đi về Anh bước vào trong nhà Thì gặp Thủy Tiên đang đi ra Anh hỏi Ở công ty không dám nhìn mặt tôi luôn sao Dạ thì em đã nói rồi, ở công ty tốt nhất coi như không quen. Để khỏi phiền hà tới chú mà. Với lại chị phòng nhân sự nói sắp xếp cho em một chỗ ngồi đặc biệt là chỗ nào ạ? Đến lúc đó rồi em biết. Mà vào trong nhà sắp xếp đồ đi. Lát nữa tôi đưa cả nhà về quê. Tranh thủ lên còn đi làm nữa. Sao nói vài hôm nữa mà? Tôi nói thì vào thu xếp để đi. Để tôi vào nói ba mẹ nào. Dạ. Thấy Thủy Tiên đi rồi, anh tiến tới phòng ba mẹ gõ cửa. Mẹ anh vừa mở cửa ra anh liền nói. Ba mẹ sắp xếp đồ luôn đi, tí con đưa về luôn. Bà Hương ngay thế thì hỏi, sao về đột ngột vậy, con không làm sao? Thì về sớm đúng ý mẹ còn gì nữa? Con thu xếp ở công ty, đưa ba mẹ về tuần sau con bận rồi. Để mẹ vào nói ba, dạ con cũng lên lấy đồ đây. Quang Linh đi vào phòng xếp vài bộ quần áo, rồi đi ngang qua phòng Thủy Tiên rồi gõ cửa. Thấy Thủy Tiên mở cửa ra anh nói Có xay xe không? Thuốc đây, tí em uống rồi mà đi Chú chuẩn bị rồi sao? Tiện đường tôi mua cho em luôn Đồ đạc xem thiếu gì bỏ vào nhé Dạ, em biết rồi ạ Quang Linh nói xong thì đi ra ngoài Hỏi mẹ những thứ đồ mang về quê Anh xách hết vào cốp xe ô tô Vì đột ngột nên mọi người cũng sắp xếp nhanh Rồi ra ngoài xe Ông Bình lên tiếng Tôi chịu thua với hai mẹ con nhà bà đấy. Xoay tôi như trong trắng mà. Đi đi về về. Mệt với hai người luôn đấy. Bà Hương cười. Thì tuần sau thằng Linh bận. Nên giờ đưa về luôn. Nhà có hai ông bà già cũng buồn. Thì về quê có sao đâu. Đi có mấy tiếng là tới thôi mà. Thì đi theo ý bà được chưa. Cô nhìn thấy ba mẹ Quang Linh đùa nhau. Làm cô nhớ tới bác Khoa. Khi xưa hay đùa với bác Tuyết. Nhưng bây giờ không còn bác nữa. Sao vậy, mẹ à? Cô nghe chú hỏi thì lắc đầu. Không ạ, chưa lên xe mà. Tưởng em say trước rồi, mọi người chuẩn bị xong hết chưa? Giờ ra xe thôi. Cô Lộc đi vào nói. Những thứ cô cũng bỏ vào trong hết rồi đó. Mọi người đi chơi vui vẻ nhé. Cô ở nhà coi nhà giúp cháu nhé. Đi vài hôm rồi cháu về. Mọi người cứ đi đi, cô trong nhà được mà. Dạ. Cả nhà đi ra ngoài xe Cô định bước ra sau ngồi Thì chú lên tiếng Em say xe thì lên đây ngồi đi Ba mẹ tôi khỏe ngồi dưới cũng được Chú kêu em yếu à Chứ còn gì nữa Thôi lên xe đi Bà Hương nãy giờ quan sát Bà chỉ mỉm cười Rồi kéo ông Bình lên ngồi sau Quang Linh lái xe được một đoạn Thì nhìn thấy khuôn mặt Thủy Tiên Đang lim xim ngủ Làm anh mỉm cười Con thích cô bé phải không Quang Linh nghe mẹ hỏi phía sau thì anh trả lời Sao mẹ cứ hỏi hoài vậy? Mẹ ngồi im đi để con lái xe Ánh mắt nhìn mỡ ăn tươi nuốt sống người ta mà bảo không thích Kệ con đấy, xong mà không được thì đừng trách mẹ không giúp Bà này nữa có im lặng để con lái xe không? Thì tôi im được chưa? Quang Linh lắc đầu rồi tiếp tục lái xe đi thẳng Đến Ninh Thuận Mấy tiếng sau xe cũng tới Ninh Thuận Quang Linh lái xe tới đầu ngõ nhà của ông bà. Về đột ngột nên không thấy ông bà ra đón. Bà Hương bước xuống xe liền đi tới cổng gọi. Ba ơi, con gái ba về rồi đây. Bà làm như trẻ lắm đấy, kêu nhỏ thôi. Cả làng nghe luôn đấy. Kệ tôi. Quang Linh thấy vậy thì mở cửa xe ra gọi. Thì tiên đến nơi rồi. Cô từ từ mở mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh thì cô nói. Đến rồi à Em uống thuốc vào mệt quá, ngủ không biết gì luôn. Tôi bán qua ổ chứa, chắc không biết quá nhỉ. Thủy Tiên không nói gì, bước xuống xe thì vô tình. Hoạch, cô té nhào xuống bên cạnh chân chú đang đứng. Cô ngước lên thì được bàn tay chú kéo lên. Bước xuống từ từ thôi chứ. Làm gì mà vội để bị té thế này đây. Có sao không? Cô suýt xòa rồi phủi tay dính ít đất mà mỉm cười. Chắc mới ngủ dậy nên hơi mơ màng. Chứ em không sao ạ Thế thì phụ tôi đem đồ vào trong đi Dạ Cô lụi thổi đi cùng chú ra sau Xách đồ vào bên trong Vừa bước vào thấy ông bà cùng với ba mẹ chú Đang nói chuyện Thấy chú chào xong cô cũng chào theo Cháu chào ông bà à? Bà nội của chú lên tiếng Cháu dâu đây sao Đẹp gái quá đi Sau này Quang Linh mới dẫn về vậy hả Cô với Quang Linh ngay thế Thì bất ngờ Khi nghe bà nói cháu dâu, cô quay sang nhìn mẹ của chú đang cười khúc khích. Cô định lên tiếng thì chú nói Bà dạo này khỏe không? Cháu đưa ba mẹ về đồ suốt quá. Bà nội cười. Bà vui lắm. Mấy năm rồi mới gặp lại con trai với con dâu. Thấy mấy đứa đi xe có mệt không? Về mà không báo sớm, cứ tưởng tuần sau về nên chưa chuẩn bị gì hết. Bà hương lên tiếng Con mua hết rồi mẹ ơi chứ ba mẹ giờ lớn tuổi rồi chuẩn bị gì nữa thuốc của ba mẹ con mua rồi đây bà nội nhai trầu chóp chép nói thuốc thang gì tầm này mẹ khỏe lắm thì chút thuốc bổ thôi mà thế chú Khôi có hay về thăm ba mẹ không hôm qua mới qua đây thôi vào nhà đi để kêu thằng Luân qua bắt vịt làm bữa tối cho cả nhà ăn nha Quang Linh trả lời để cháu làm cho cần gì gọi Luân qua chi trai thành phố biết làm không Thôi để gọi thằng Luân qua cho Cô nghe vậy thì nói Cháu biết làm vịt ạ Cả nhà quay nhìn Thủy Tiên Thì cô hơi ngại cô cười Ngày xưa lúc ở quê Cháu cũng hay làm thịt gà Nên cháu biết làm thịt vịt ạ Bà nội cười kha kha Ôi đã xinh đẹp Còn biết làm những việc này thì đúng là cháu dâu của bà Cháu không phải Quang Linh dẫn Thủy Tiên đi bắt vịt rồi làm đi Mẹ đói quá Quang Linh biết ý đồ của mẹ nhưng bây giờ có ông bà ở đây nên anh không tiện thể nói ra nên đành im lặng kéo Thùy Tiên đi về phía sau. Vừa ra sau thì cô liền nói Sao bà nội chú lại nói em là cháu dâu sao chú không nói gì? Hỏi mẹ tôi đấy. Thôi lỡ rồi, để bà nội tôi vui được không? Tại bà cũng muốn tôi có vợ nên em giúp tôi lần này. Bài bữa cũng đi thôi mà. Cô nghe vậy thì đồng ý theo chứ giờ bà của chú cũng lớn tuổi. Mà giờ nói ra sợ bà buồn, nên cô gật đầu đồng ý. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Chú nuôi em mãi nhé của tác giả Thanh Nhàn